Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tưởng Doãn thận làm lại tiếp tục hỏi Anh cũng đến tìm Mục Thiên Dương sao? Anh cũng không có giấy thông hành Cho nên phải leo cầu thang bộ sao? Vậy anh đã gặp được Mục Thiên Dương chưa? Hay là thư ký tôi tiêu chân của ông ta hả? Giấy thông hành ư? Leo thang bộ ư? Cái gì cùng với cái gì chứ? Còn nữa, hãn chính là Mục Thiên Dương nha Chẳng lẽ cô gái này không biết sao? Mục Thiên Dương một câu cũng không muốn trả lời Cắm đầu cắm cổ tiếp tục đi xuống Này, làm sao anh lại không lễ phép như vậy hả? Tôi đây là đang cùng với anh nói chuyện đó Làm phiền anh đáp lại một cái có được hay không? Giãn thần lam đuổi theo hỏi Tôi chỉ muốn hỏi anh Mộc thiên dương gì đó có phải là ở trên đó hay không? Tôi phải làm thế nào thì mới có thể nhìn thấy hắn hả? Kính như anh muc thien duong gi đo co phai một câu Ngày hôm nay nếu như tôi không nhìn thấy anh ta Thì tôi sẽ rất thàm đó Thàm ư? Cái này thú vị rồi đây Thàm như thế nào chứ? Mộc thiên dương dừng bước lại quay đầu hỏi Chuyện bi thàm của tôi sẽ nói cho anh biết sau Làm phiền anh trước hết nói xem một tiên dương rút cục ở chỗ nào Cậu xin anh đó Tôi cũng không biết một tiên dương lạnh lưng đáp lại cô Xong rồi xong rồi Như vậy ngồi nhớ tôi leo lên không tìm thấy anh ta Rồi lại leo xuống thì ngày mai càng định tôi sẽ chết nha Nghiêm trọng như vậy sao Cầu thang này 100 tầng có gì là kinh khủng chứ Tại sao lúc này cô lại đi tìm anh ta Lại còn leo cầu thang bộ nữa chứ Bởi vì chúng tôi nghe nói Anh ta đều ở lại đây đến tận là khuya Còn về phần leo cầu thang bộ, chính là bởi vì bạn tôi... À không, là tình địch. Cô ta nói với tôi, không có giấy thông hành chỉ có thể leo cầu thang bộ. Tên dây ngà, anh nhất định cũng là không có giấy thông hành đi. Giấy thông hành ư? Gương mặt này của hắn chính là giấy thông hành nha. Thì ra cô gái này bị tình địch trêu cột rồi. Xem ra là rất ngu sần Bị trêu cột cũng là đáng đời. Mục thiên dương trong lòng nghĩ nghĩ. Anh ta hiện tại đang ở Kenzo. Cô đi lên cũng là vô ích cái gì cô ấy căn bản là không vào được Kenzo xong rồi xong rồi ngày mai chị có thể tự động tự chức không cần chờ bị đuổi đi Giản Thần Lam kêu gen cô muốn đi đến Kenzo sao khi một tiên dương hài ra những lời này thì ngay cả hắn cũng sợ hết hồn hắn không hiểu tại sao mình lại muốn đồng tình với cô gái này hơn nữa còn nghĩ cùng với cô ấy chung đụng một khoảng thời gian hắn quan sát cô gái này từ trên xuống dưới một phen phát hiện cô không có gì đặc biệt hấp dẫn người Mà hắn tại sao lại có loại kích động Nghĩ muốn ở chung với cô chứ Muốn Giãn thần Lam không một chút suy nghĩ trả lời Vậy thì đi cùng với tôi Hai nói bốn chữ này về mặt không có bất cứ một thay đổi gì Còn giãn thần Lam thì nhất thời cảm kích Đến chảy cả nước mắt Lập tức thầm lưng thành 90 độ hướng tới hắn quế người Mà dù hắn thoạt nhìn là người rất lãnh khốc Tuy nhiên lại thích trợ giúp cô Vô cùng cảm giác tiên sinh Anh thật là người tốt nha anh nhất định sẽ phát tài và cưới được một cô vợ xinh đẹp cô cố người nói không ngừng một bên đuổi theo một bên cuối đầu bên cạnh mộc thiên dương lắc đầu một cái cô gái này mấy phút trước mới xem hắn mắng đến thối đầu hiện tại lại đuổi theo hắn nói lời cảm ơn xem ra cô thật sự là không biết hắn vì vậy mộc thiên dương dẫn dắt sẵn thần lam lên tầng lầu của kenzo hai người đề cửa thoát hiểm phát hiện có vài chục đôi mắt đang nhìn trong chọc bọn họ trong đó đã có mấy người tính mắt Lừng đã chuẩn bị cúi xuống hô lên Mục Nhưng bọn họ lập tức đã bị ánh mắt của Mộc Thiên Dương ngăn lại Doãn Thần Lam nghi ngờ cất tiếng hỏi Này Anh cùng họ Mục đó sao Bọn họ tại sao lại muốn cùng anh cúi người chào chứ Tôi không biết Hắn lạnh lùng nói Doãn Thần Lan cảm thấy cả người không được tự nhiên Nhưng mà Tại sao tôi cảm thấy những cô gái kia Đều đang trở mắt nhìn tôi vậy Tôi không biết Mộc Thiên Dương bước nhanh về phía trước trả lời Anh đi nhanh như vậy làm gì chứ Chân của tôi hiện giờ đang rất đau nha. Làm phiền anh săn sóc một cô gái đi. Làm ơn đi chậm một chút mà. Dãn thần lam lại cầu gần. Cô lại muốn cầu xin hắn sao? Mà hắn không ngờ, lại không tự chủ mà thả lậm bước chân. Mục thiên dương phát hiện phản ứng của mình, thì đột nhiên có một chút tức giận với chính bản thân. Tên sinh à, anh thật sự là một người thật tốt nha. Dãn thần lam on đi cham mot chut ma dan than lam lai cau khan co lai muon cau xin han sao ma han khong ngo lai con tu chu ma tha lam buoc chan moc thien duong phat hien phan ung cua minh thi đot nhien co mot chut tuc gian voi chinh ban than ten danh a anh that su la mot nguoi that tot nha dan than lam đe theo đối với hắn nói. Nghe tới vậy thì mộc thiên dương không khỏi sừng sốt. Có quá nhiều người tường ca ngợi hắn. Người cung lứa cùng địa vị ca ngợi hắn còn trè mà đầy hứa hẹn, còn có ánh mắt thật là tinh tường. Mà tạp chí thời trang bình luận hắn là người đàn ông độc thần Hoàng Kim, được hoàn ngành nhất hàng năm. Mỗi lần ca ngợi đều làm cho hắn kiêu ngọc, làm cho hắn cảm thấy vinh quang. Hắn tin tưởng trên thế giới này, sẽ không có cái gì ca ngợi hắn không chiếm được, cũng không có điều gì ly kỳ. Nhưng bây giờ cô gái này lại khen người hắn là một người tốt. Cô dùng những từ ngữ bình thường để ca ngợi hắn, không khỏi làm cho hắn sừng sốt. Họ nữa hắn không giải thích được là hắn lại cảm thấy được ấm áp. Một thiên dương cảm giác minh minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net